Mời các bạn cùng nghe phần 12 của chuyện Mà Thế Chi khởi động lại nông trường. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc tám mươi 286 xuất phát, sát cậu bé bọt biển. Kia từ sướng ngươi là thả sao? Ta làm từ sướng đem những cái đó nháo sự người đều nhận được hắn trong đội ngũ đi, lấy này làm phóng hắn tự do điều kiện. Hắn trở về cũng muốn đối mặt phức tạp cục diện, nhẹ nhàng không được. Hơn nữa, cũng sống không lâu. Cố tự đáy mắt khói mù trượt lóe mà qua, dám đem ý biến thái đánh tới hắn người trong lòng trên đầu, liền phải làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Biên trường Hy gật gật đầu, nhìn đến nơi Sa Chu giật minh từ bên ngoài vội vã trở về, hẳn là được đến tin tức nhìn về phía bên này ánh mắt tràn ngập khiếp sợ cùng phẫn nộ, xài bước mà chạy tới đón xe cố tự, người ở thủ trưởng trước mặt giết người còn tức giận đến hắn học máu hôn mê. Các kiến hoa học máu còn hôn mê sao? Ngô, vui sướng khi người gặp họ là không đúng.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 Đến nỗi hắn học máu, chỉ có thể nói tâm lý tu dưỡng quá thấp huống hồ ta có làm trường hy cho hắn chị là hắn sợ chúng ta gian lận vội không ngừng mà cự tuyệt. Chù giật minh nghẹn lời, chỉ là gân xanh còn bạo ở nơi đó. Mở to hai mắt nhìn xem người hào thủ trưởng đi, hắn rốt cuộc là cái cái dạng gì người cất giấu cái gì tâm tư, làm người xử thế có phải hay không đương được với một cái chính khí ngay thẳng, có đáng giá hay không người tôn kính cống hiến.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 Nàng liền đứng lên luyện tập tinh thần lực mộc hệ đã đến tứ dai, nhưng tinh thần hệ thượng hồ còn không có động quá ai, khống chế không đủ nhiều không đủ tinh vi, lực độ không đủ đại tốc độ không đủ mau, hảo bát cấp A. Một cái đại sát chiêu ở nàng trong tay chính là ôn ôn thôn thôn. Vừa lật tay, lòng bàn tay là tam cái hẹp dài vô bính nửa trường chiều dài phi đao chậm rãi bay lên trời.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 Bạn hết đợt này đến đợt khác hô quát thanh, trong sơn cốc hết sức náo nhiệt, biên trường hi khom lưng nhặt lên dùng chính mình dây đằng chát trụ một chuỗi xanh mượt mềm như bông, gạch dường như hạ đoan còn có hai cái nổi lên giống như chân giống nhau không ngừng phịch vặn vẹo đồ vật xét ở trước mắt nhìn nhìn, mừng rỡ cười thu hoạch không tồi. Buổi tối liền đem các ngươi băm đi băm đi hầm canh uống. Ánh đao mà qua cắt đứt lục khối vuông liền đến thổ địa hạ hành tức khắc phịch rãy rựa đồ vật liền cùng chết đi giống nhau vẫn không nhúc nhích.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 Biên trường Hy mang theo sữa bò qua đi hỗ trợ giải quyết kia một hoa cậu bé bọt biển cũng chính là địa thế so thấp một cái hố tục tập vài cái cây cối thôi. Một cái đại đội chiến đấu nhân viên xuất động ít nói một vạn người, hoa một giờ không đến thời gian liền đem trong Sơn Cốc thấy được địa phương đều cấp sửa sạch sạch sẽ, sau đó thâm nhập điều tra dọn dẹp công tác giao cho nhị tham đội công trình tù thẳng tiến Sơn Cốc bắt đầu mở đường thu lộc công tác.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 Sữa bò không chút do dự đong đưa đầu càng thêm hẹp dài mỹ lệ hình như có hàn mang liễm liễm mắt đen thượng liêu nhìn nàng, trong cổ hỏng thô trầm mà nghiêm trang mà nói nhiều nói nhiều hai tiếng, tự hồ muốn nói nó nhiệm vụ là thời khắc bồi nàng, sau đó như cũ không nhanh không chậm lão đảo lắc lư mà tiếp tục đi tới, rất là ngạo mễ bộ dáng Biên trường hy bật cười, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, sợ nàng lại ra ngoài ý muốn lại bị thương, cố tự hiện tại xem nàng xem đến lão khẩn, chính mình có thời gian liền chính mình bồi nàng.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 Đi vào sân, triệu gì đang ở phơi nắng quần áo, biên trường hy cười hơi mỏng áo ngoài giao cho nàng, liền như vậy ăn mặc áo đơn công việc lu bù lên, trước bày ra thật nhiều cái đại chậu thêm mãn thủy, lấy ra tam túi ra rắn cậu bé bọt biển, đảo đi vào thấy bọn nó từng cái đều hút no rồi nước lên lên, trên tay nàng bao trùm thượng cái loại này bao tay, từng cái đem chúng nó lại tễ bẹp, sau đó cầm lấy bãi ở đặc chế trúc chế trí vật giá thượng.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 Biên Trường Hy hiện tại đều dùng tam cái phi đao tuy rằng có thể cùng thời gian khống chế mười mấy cái, nhưng nhiều mà không tin là không có ý nghĩa. Nàng hiện tại là hạ lực lượng lớn nhất tôi luyện độ chính xác cùng lực độ tốc độ. Trường Hy đâu, cùng sữa bò đi mặt sau. cố tự nhìn quét mãn viện tử đã bẹp đi xuống cậu bé bọt biển, đình chú ở một cái cái giá bên tinh thần u mạn không biết suy nghĩ cái gì.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 Bạch Hằng đối thượng sữa bỏ lóe hàn quang khinh thường dưới lại mang điểm cảnh cáo đôi mắt thú trào thành thơi mà vượt trước một bước ngăn ở biên trường hy trước người che chờ cùng vẻ cảnh giác rõ ràng, phảng phất đề phòng hắn sẽ đi lên đoạt người. Hắn không khỏi cười khổ, này đầu lang vừa thấy chính là thông nhân tính, là ngươi sùng vật. Là ta cùng cố thực cùng nhau ai? Lang, người nói nó là lang. Chẳng lẽ không phải?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 Tuy rằng từ nửa cái chậu rửa mặt đại lão thử đến tiểu miêu, đến tiểu hồ ly, đến bây giờ giống một đầu không lớn không nhỏ cầu, sữa bò vẫn luôn ở giống loài cùng giống loài chi gian nhảy lên, hoàn toàn vi phạm quy luật tự nhiên, liền tính nó biến thành một con lão hổ nàng cũng sẽ không quá kinh ngạc nhưng đây là lang A tuyết trắng uy phong xinh đẹp lang. Biên trường hy không khỏi nhớ tới cô thực kiếp trước linh thú kia đầu gọi là gì tới thật lớn tuyết lang. Là trùng hợp vẫn là có cái gì liên hệ.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 Tưởng nghiệm giống như một phen đau cùn, ngày đêm cắt hắn trái tim. Trộm đi theo cố tự đội ngũ mặt sau, từ chúng cùng người lãnh đạo cách xa tranh lệch giày vào hắn lòng tự trọng, nhưng nếu như vậy là có thể thỉnh thoảng nhìn đến nàng, hết thảy đều là đáng giá. Trước mắt tự hồ hiện lên nàng cùng bạch lang huấn luyện bóng dáng cô đơn, hắn nhịn không được nói, nếu là tìm không thấy người ta tới bồi ngươi luyện tập thế nào. Cũng đúng.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 Vô thành vô tức mà chém giết tang Thi, bởi vì ở buổi tối, ở như vậy không có cái chắn, không có bảo hộ kiến trúc giã ngoại, tốt nhất là không cần làm ra đại động tĩnh, cũng không cần làm ra đặc biệt ánh sáng ánh sáng, dùng dị năng đánh chết là tốt nhất. Tuần tra xe ở thi đàn chung quanh chạy vòng vòng, có chạy ra dây từng, đại võng tổ chức chúng nó đi tới, có đỉnh đại đèn ngừng ở nơi xa chiếu dọi càng nhiều chính là sát. Biên trường hy xem đến nóng vội các ngươi như thế nào không khai đi lên A.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 Đây là ám chỉ sao? Cho nên nàng tùy cơ phân tới rồi 30 cái tam giai tinh hạch cộng thêm 50 cái cống hiến giá trị. Tổng cộng 1.753 cái tang thi, nhiều như vậy tinh hạch tính thượng tham dự chiến đấu, bố trí bẫy dập điều tra, lái xe cả đội chỉ huy trước sau lại 2.000 nhiều người, mỗi người bình quân một cái đều phân không đến cho nên nàng có thể có 30 cái đã rất nhiều. Nàng không thiếu cái này.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 hắn liền cũng không đi giữ chặt nàng ở bên tai trầm thấp hỏi ngươi đây là là ám chỉ ta sao biên trường hy bên tai ngứa tim đập đều lậu nhảy một phách mãnh liệt đến không thể xem nhẹ nam tính hơi thở đem nàng vờn quanh bất quá như vậy liền túng đã có thể quá yếu một tay chống ở hắn ngực đem hắn đẩy ra một bên nghĩ thầm này xúc cảm thật không sai nếu là trừ bỏ quần áo khụ khụ một bên cười tùm tìm mà nói nơi nào là ám chỉ ta là minh kỳ a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 Lười biếng mà bò lên trên thang lầu, nó hiện giờ lớn lên là tráng lớn, nhưng hậu lớn lên bạch mao như cũ cho người ta một loại cực kỳ phi mềm cảm giác lười biếng mà bò ở phía sau xem ra liền phải giống một con mấp máy cự trùng. Cố tự không khỏi cười, có điểm lý giải vì cái gì biên trường hy lão thích ôm nó. Cũng nhận mệnh mà đi hướng để lại cho chính mình phòng. Hôm nay thời tiết Thỉnh hảo trên đường chướng ngại cũng ít đoàn xe thẳng đường mà đi tới.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 Một chút đều không cảm thấy tên này càng thổ, chờ đến giữa trưa dừng xe nghỉ ngơi thời điểm, nàng chạy đến trên xe phòng bếp nhỏ thiêu khai một nồi thủy, đem dư lại mười mấy phiến cắt thành điều, đảo đi vào, phí hai phí liền quan hỏa chỉ bỏ thêm hai rúm muối, gọi người ngón trỏ đại động mùi hương liền tràn ngập toàn bộ phân xưởng. Trường bất bạch người cái mũi đứng ở cửa xe cười, biên tiểu thư lại lộng cái gì ăn ngon. Thơm quá à!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 Trường bất bạch hậm hực mà nói, hình như là nói đến thỉnh giáo như thế nào chế tác lục bảo bảo Biên trường hy xua xua tay, tính ta đến trong viện đi các ngươi cũng tới, lại đem chữa bệnh tổ tổ trưởng gọi tới. Bạch Hằng vẫn là kia thân bạch chi, tuy rằng lữ đồ gian nan vất vả, nhưng tự hồ rất ít thấy hắn quần áo làm dơ lộng phá, phong độ vĩnh viễn là như vậy hào. Hắn nhìn thấy biên trường hy thư hoãn cười, tuy rằng người khác rất nhiều, nhưng hắn giống như sớm có đoán trước bị vây xem cũng không xấu hổ mặt đỏ.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 Trường bất bạch cũng âm thầm mà tưởng cố đội, nguy cơ cảm đi khởi A. Lý kiều thù canh giữ ở viện ngoại vẻ mặt chấn định, hắn chính là cái cảnh vệ chủ nhân ra tư nhân tình cảm nhưng không phải do hắn nhọc lòng, lại không tới triệu bảo mẫu cách kia trình độ có thể thuận miệng chen vào nói. Sữa bò tắc lười biếng mà nằm bò, mí mắt cũng chưa nâng một chút đối nào đó đối nó nữ chủ nhân ý đồ gây dối ra hòa cũng không căm thù không nóng nảy, dù sao nên cấp không phải nó.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 Doanh địa bên này phản ứng cũng mau, xe tái đạn đạo, pháo cối, lựu đạn đầu, này đó vũ khí hạng nặng lập tức đúng chỗ, hướng bầu trời phóng ra, trên mặt đất phía trước một đóng quân liền có chuyên môn tiểu đội đi đào hố cùng chôn địa lôi, từng đạo địa lôi bị kíp nổ tang thi bị tạc đến bay lên. Nhưng một đám ngã xuống, mặt sau càng nhiều ùa vào tới, quả thực vô cùng vô tận giống nhau. Mọi người thét trói tai kêu gọi cơ động tổ cùng chiến đấu nhân viên thực mau vào chỗ, phi chiến đấu nhân viên tắc lui nhập an toàn mảnh đất.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 Cố thư cái loại này điểm xấu sự cảm càng mãnh liệt, hắn tựa hồ minh bạch cái gì, ngày đó buổi tối hắn nhận thấy được khác thường, tất nhiên cùng này điều có quan hệ. Chim khổng lồ một kêu, kia thanh thấu tận trời lệ minh cơ hồ muốn đâm thủng màng tai, phía dưới người che lại lỗ tai đau hô thét chói tai, sau đó ngã xuống một mảnh, mà mặt sau điều cùng trên mặt đất tang thi lại giống như nghe được tiếng kèn như vậy, càng thêm hưng phấn lên.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 Đừng thiên chân, tai vạ đến nơi, ai sẽ bảo hộ không liên quan người, bọn họ chỉ có thể dựa ngươi. Bạch hàng quả thực do dự một chút nhưng lập tức hạ quyết định ngươi cùng ta cùng nhau đi. Biên trường hy một chút sút về tay, ngẩng đầu trường hắn, ngươi đang nói ngốc lời nói sao. Ta phóng nơi này mà kể chạy đến ngươi tiểu đội ngươi lưu lại nơi này lại có ích lợi gì. Mỗi người đều cố chính mình, ngươi cố tự phải bảo vệ ba mươi mấy vạn người, có thể bận tâm được đến ngươi.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 Quả nhiên kia điều tuy rằng sợ hãi, nhưng không có ôm đầu chạy trốn, mà là một quay đầu. Đi tai họa nơi khác, biên trường hy yên lặng nhìn chằm chằm nó, bạch hằng nhẹ nhàng thở ra cái này hảo, đi nhanh đi. Biên trường hy dùng sức sút về tay, từ trên mặt đất bỏ dậy cơ hồ dùng hết sức lực phát ra một cái 300 nhiều mễ lớn lên thô tráng dây đằng khóa lại điều trào. Tiểu hy, bạch hằng vội gọi, hắn không rõ nàng vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần mà khiêu khích cái điều, rõ ràng là đấu không lại. Kia điều một phi phi không đi, dùng sức chấn cánh, biên trường hy bị mang theo vứt khởi. Một đạo hồng quang một đạo kim quang trước sau đánh vào điều trảo thượng, biên trường hy tay vừa trượt nóng rát mà kéo một đạo. Té xuống, nhưng không có quang ngã đau nện ở mềm ấm rắn chắc một cái thân thể thượng là biến đại sữa bò. Kia điều bị đả thương, kéo thật dài dây đằng ở không trung xoay quanh.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 Hắn hòa thanh trấn an, cho ta, nghe lời ta sẽ thực mau trở lại. Nàng dù cho lại không vui, cũng không thể cự tuyệt, ở trên đất trống thả ra kia giá khổng lồ sắc bén chiến cơ ta cũng đi. Cố thực thuận tay thu vào không gian khí chung, sơ sờ, sờ nàng tóc ở dưới chờ ta, cùng đại gia ngốc tại cùng nhau, không cần một mình hành động. Lại vỗ vỗ sữa bò đầu tựa hồ cũng không vì nó dũng mãnh bộ dáng mà ngoài ý muốn, bảo vệ tốt nàng. Sữa bò lầm bầm một tiếng.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 lại mau rốt cuộc thời điểm bỗng nhiên ngẩng đầu hướng bầu trời nhảy lên. biên trường hy tâm cũng trầm xuống cùng nhau phẳng phất tàu lượn siêu tốc giống nhau phanh phanh phanh có thể nhảy ra giống nhau. bạch hằng nhìn kia nhảy vào điều đàn bắt đầu vô khác biệt mà xả kích tảng lớn tảng lớn mà tiêu diệt biến dị điều chiến cơ không thể không thừa nhận có địa phương chính mình đích xác so ra kém hắn.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 Một bên bắt đầu cùng kia chỉ kim sắc chim khổng lồ chua toàn, mà trên mặt đất khâu phong sai người yểm hộ hắn. Nề hà bốn phương tám hướng đều là tang thi, vẫn là có dị năng tang thi loại này cường đại tang thi, lại bị chỉ huy rất có trận pháp doanh địa bên này tạm thời ở vào hạ phong, bị toàn diện áp chế, phân không ra bao nhiêu nhân thủ. Nơi nào đó, bóng dáng, khâu vân bọn người đình chỉ trong tay chiến đấu, hướng lên trời thượng chi viện, mà có một góc tang thi biểu hiện đến đặc biệt cứng đờ, ngây ngốc đứng ở nơi đó làm người đánh cái thống khoái. Trần Quan Thanh đứng ở một chiếc trên xe, trong tay nắm vài khối màu trắng tinh hạch quanh thân đều là màu đen xích từng điều rũi nhập thi đàn, tiêu tán thành từ từ xương đen.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 Trường 292 tìm kiếm tựa hồ ở biến dị. Đêm khuya gió lạnh xót xa xót xa, phẳng phất không có cuối núi rừng, thi tiếng hô xa gần đan sen hết đợt này đến đợt khác, từng cái đông đưa bóng dáng giống như ruồi bọ nghe thấy được mùi thanh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà, duỗi trường xuống tay cánh tay, đại dương miệng máu, hoảng sợ phát đến. Một đầu tuyết trắng có thể thành công người phần eo cao lang ở đầy đất loạn thạch tuyệt tự gian túng nhảy, xóa tông ra lông có nhịp lên xuống, nhìn qua có một loại mạnh mẽ mỹ cảm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 Sau đó ở như vậy nguy hiểm ban đêm, ở như vậy nguy hiểm rừng cây dã ngoại, nơi nơi đều là tang thi, chung quanh bốn phương tám hướng, thậm chí còn phức tạp biến dị thú, nếu không phải tuyết lang động nhiếp tác dụng những cái đó biến dị thú sẽ phát đến so tang thi còn hung bạo tàn nhẫn.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 Bỗng nhiên ngao mà một tiếng, chiều một phương hướng đè thấp thân thể cảnh giác phẫn nộ mà nhìn hắc ám chỗ. Nơi đó từng đôi xanh mượt đôi mắt trong bóng đêm mờ to. Tựa hồ đang chờ đợi tốt nhất thời cơ đem nơi này một người một lang phát hụt cắn nuốt. Sữa bò, biên trường hy nhận thấy được quay đầu, lại đây sờ sờ nó tặc mau cổ, một tay mồ hôi nóng, nó thân hình thậm chí ở run nhè nhẹ Nàng biết này không phải sợ hãi cùng rét lạnh mà là cực độ mệt nhọc tạo thành.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 mà hiện tại như vậy điểm mỏng manh tin tức cũng không biết là người đi rồi bao lâu lúc sau còn sót lại huống chi cách nơi này có bốn năm cây em xa tới rồi nơi đó chỉ sợ mười có vẫn là công dã tràng nhưng như thế nào đều là một phương hướng đi biên trường hy khẽ cắn môi ôm thân cây bò xuống dưới nàng hiện tại cũng không dám tùy tiện nhảy vạn nhất chân mềm nhũn quang ngã tàn càng có phiền toái tang thi còn không có vây quanh lại đây biên trường hy vỗ vỗ sữa bò liền dẫn đầu chiều một phương hướng chạy tới bên này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 Lúc này sữa bò ngao ngao hai tiếng, chạy tới ngậm nàng góc áo, đem nàng túm đến một cái dưới tàng cây. mươi 293 nông trường, là địa bàn của ta. Biên trường Hy đứng lên, một đao thọc xuyên một cái bò lại đây tang thi, lúc này sữa bò chạy tới hàm răng ngậm lấy nàng bên hông vài dệt đem nàng hướng một chỗ kéo. Kia chỗ dưới tàng cây có người ngồi quá dấu vết, phụ cận còn có vỏ đạn còn có một kiện nhăn dúng gió áo ngoài, nàng nhận được là cố tự. Ân.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 Người chết lại tái xuất hiện qua bốn cái lúc sau, rốt cuộc không có người lại chết. Nhưng này tuyệt đối không phải chuyện tốt, biên trường hy tâm một đường đi xuống trầm, đụng tới tang thi đều là tuyệt đối chém giết. Nàng đột nhiên dừng lại bước chân, sữa bò móng trước đi phía trước chừng, bái mặt đất đi phía trước trượt một tiểu thiệt thở hồng hộc mà nhìn nàng. Có người hơi thở còn không ít, biên trường hy ngón trò dựng ở miệng trước lén lút tiếp tục đi tới, nhưng bọn hắn muốn lặng lẽ, phụ cận tới rồi tang thi lại không chịu.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 Nói còn chưa dứt lời, người nọ a một tiếng rồn dập đoàn kêu chợt không có thanh âm. Một người khác kêu cố tự ta liều mạng với ngươi. Cố tự, biên trường hy đại hỉ mà tiến lên, vèo mà một tiếng, vừa đến tím màu lam quang mang tật bắn mà đến, biên trường hy cơ hồ sát không được chân.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 Trên đầu truyền đến âm âm gào giống, nàng vừa thấy cương nhiên là một đầu tang thi, một đao ném đi tang thi trong cổ họng ách một tiếng ngã xuống, thanh âm này cũng kinh động mặt trên người, xem, hắn có phải hay không từ nơi này ngã xuống. Biên trường hy giờ khắc này suy nghĩ rất nhiều, nhưng hỗn loạn suy nghĩ lại giống như cái gì cũng chưa tưởng, nàng chỉ minh xác biết một chút hai người hơn nữa sữa bò đều không có nối nghiệp chi lực đối phương lại người đông thế mạnh thế tới rào rạt đối mặt như vậy nguy cơ có chút kiên trì liền kiên trì đi xuống liền thành ngu xuẩn.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 Biên trường hy xem hắn trạng thái không đúng, ngồi sổm ở hắn bên người chính là một cái thế giới giả tưởng 2D, cũng không có gì ghê gớm, ngươi thế nào? Ta đỡ ngươi lên, cố tự lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, biên trường hy sợ tới mức đi đẩy hắn kêu hắn, đúng lúc này thời gian phảng phất yên lặng xuống dưới, bất quá chính là trong nháy mắt, nếu không phải nàng là nông trường chủ nhân, chỉ sợ đều cảm thụ không đến.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 Trường 294 phẫn nộ, trở lại trước giải phóng. Biên trường hy muốn ôm cố tự né tránh, ngay sau đó lại phát hiện những cái đó năng lượng đều ùa vào cố tự thân thể, nàng cơ hồ tim đập đỉnh chỉ, nhưng phát hiện những cái đó năng lượng đối cố tự không có tổn hại, thậm chí ở chữa trị hắn thương thế sau chậm rãi thả lỏng lại. Nàng quay đầu nhìn trụi lùi hơn nữa diện tích thu nhỏ hắc thổ địa trong mắt còn có chút khiếp sở. Tình cảnh này, giống như đã từng quen biết a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 Bên trong tuy rằng tiểu, nhưng da cụ vẫn là tương đối toàn, nàng đem cố tự lộng trên giường, nhìn hắn một thân đều huyết ô khô cạn quần áo, còn có thoát ra hồ cha mặt có chút khó khăn, phía trước cho hắn cọ qua mặt rửa tay xong, nhưng muốn đem hắn lộng sạch sẽ cái này có điểm khó xử, đây là muốn thay quần áo cùng lau mình. Nhưng không để ý tới đi, ai biết hắn khi nào tỉnh lại.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 Tuy rằng nói qua duy trì hắn nói, hơn nữa nàng cũng xác thật vẫn luôn là như vậy muốn làm như vậy, tuy rằng cũng lý giải hắn, lý giải lúc ấy cái kia tình huống hắn làm như vậy là chính xác, nhưng nhìn hắn giá chiến cơ đi xa, nàng thậm chí có thể tưởng tượng lúc ấy hắn không có một tia do dự, cũng sẽ không có cái gì quyến luyến, không tha cảm xúc nàng chính là cảm thấy hào vô lực, rõ ràng một khắc trước nàng còn ở này sinh ác độc mà đối phó bầu trời biến dị điều trong nháy mắt lại giống như bị rút đi sở hữu sức lực.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 Biên trường hy cùng cố thực quan hệ cứng đờ rất nhiều thiên, bọn họ một bên sát tang thi sát biến dị thú thậm chí là thưa thớt thực vật biến dị thu hoạch tinh hạch sử nông trường khôi phục lại, một bên đệ lập tức liền bắt đầu hướng phía bắc đuổi, nhưng đồng thời hai người cơ hồ không có gì nói chuyện.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 Biên trường hy nhìn như không thấy, sách lên sữa bò ngồi trên vị trí, sau đó đem nó ôm ở trên đùi. Sữa bò không nói một tiếng, lỗ tai cũng rũ xuống dưới, cắn móng vuốt nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm cố tự nhìn nàng vài lần, lại nhắm mắt lại chợp mắt. Trong xe an tĩnh đến phảng phất không có người tồn tại. Chờ đến bình minh, cố tự mới triệt hồi cơ quan chờ vật lái xe lên đường. Bọn họ liền lấy loại này hình thức ở chung vài thiên, ngẫu nhiên nhìn đến thích hợp thi đàn chờ.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 Ngày này bọn họ gặp gỡ lộ trở ở một toàn bộ lộ xe gian xuyên qua hào một thời gian, nơi này xe nghiêng đổ nghiêng lệch. Hư hao đều rất nghiêm trọng, trong xe ngoài xe đều có tang thi, có đôi khi còn sẽ thình lình từ nơi nào phát ra tới một cái tang thi. Tuy rằng hai người cảm quan đều thập phần nhanh nhạy, nhưng nếu gặp được cao dài tang thi hoặc là rất là quỷ dị tang thi, vẫn là thực khó giải quyết.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 Nàng đại kinh thất sắc chân bị dùng sức túm xả, cả người có chút khống chế không được về phía ngửa ra sau đảo, nhưng nàng phản ứng cũng cực nhanh, lập tức rút ra đường đao chém rớt cái tay kia. Mũi đao một thọc vốn là muốn ngăn cản đối phương tới gần, nhưng đao cùng chọc chúng kẹo dẻo giống nhau thấu qua đi tang thi tham lam giữ tợn sắc mặt ngược lại càng mau mà phát lại đây. Nàng lập tức tay trái vừa nhấc bàn tay thượng bay nhanh bao trùm một tầng bao tay.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 Không chờ bọn họ đi hai bước lục tục mềm thì tang thi từ xe phía dưới trượt đi lên, từ từ lắc lắc cùng không xương cốt tựa mà đứng không vững, lại tế lại chiều dài 2 mét rất cao, cánh tay cực dài, bàn tay cực đại, móng tay lại trường lại hắc mặt bộ tác giữ tợn quái dị vô cùng, vô nha trong miệng phát ra cạc cạc thanh âm. Như vậy vừa thấy tựa hồ liền không phải tang thi. Biên trường hy hít ngược một hơi khí lạnh, chờ tay lôi kéo cố tự chạy, chạy mau. Bọn họ từ quốc lộ bên cạnh chạy ra đi, nhảy vào đất hoang, mềm thịt tang thi thế nhưng cũng không chậm, vốn dĩ liền cực dài chân càng là từ đũng quần nơi đó xé rách đi lên, cơ hồ xoa đến cổ phía dưới, chiếc đũa dường như hai căn chân một khối chính là 4-5 mét, tốc độ lại cực nhanh, cuối cùng cùng người giống nhau chạy như bay lên.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 Ngày mai chúng ta liền giao thượng nhiều hơn thủy, này nước sơn tuyền, làm cho bọn họ uống cái đủ. Một cái hùng tráng uy nghiêm nam nhân liền trầm hạ mặt Trần Mặt Dỗ, ngươi là không nghĩ đi đúng không? Không đi cũng đúng, chính ngươi lưu lại nơi này, tưởng như thế nào quá lâu như thế nào quá, thiếu khanh khanh méo mó cùng cái đàn bà dường như. Trần Mặt Dỗ giống như uống lên điểm, đỏ mặt ngẩng đầu chết quật nói, ta là không nghĩ đối người khác cúi đầu xưng thần, lão đại, chúng ta như bây giờ không khá tốt sao, tốt như vậy cái địa phương? Tùy, tùy tiện dùng, phụ cận lại không có gì quái vật, chúng ta muốn người có người, muốn cướp có thương, không ăn liền đi ra ngoài đoạt. Người nhìn xem, hôm trước đám người kia, mấy chục vạn a nhiều uy phong khí phái còn không phải kêu chúng ta làm ra xe, làm ra thương. Còn làm ra nữ nhân. Hắn bỗng nhiên duỗi tay kéo tới một cái tiếp thủy lộ quá nữ nhân kia nữ nhân hét lên một tiếng, trong bồn thủy sái nàng chính mình một thân, cũ nát nhưng tẩy đến sạch sẽ quần áo tức khắc ướt đẫm, dính ở trên người đường cong tất lộ. Trần mặt rỗ rũi đầu lưỡi đi liếm nàng. Một bên lầm bầm nói ra nhập căn cứ nào còn có như vậy sung sướng nhật từ. Hùng tráng lão đại tự hồ không thể nhịn được nữa chung quanh vài người nhìn sắc mặt của hắn vội đi lên ngăn cản kiên quyết đem trần mặt rỗ kéo ra. Lão đại cả giận nói tối hôm qua kia đàn bà không uy no ngươi đầy đất động dục ngươi giống dạng sao. Ngươi còn không biết xấu hổ trước tiên thiên. Liền bởi vì ngươi quản không được thứ đồ kia tùy tiện mà chạy tới đoạt nữ nhân lão từ cũng không đến mức đắc tội kia đáng người nơi đó mặt có quân nhân có quân nhân ngươi hiểu hay không nhân già nếu là có công phu nếu là tìm được chúng ta dỗi canh ngón út đầu là có thể diệt chúng ta ngươi hiểu hay không cấp lão tử lăn còn có hôm nay phạt ngươi không chuẩn chạm vào nữ nhân trần mặt rỗ tức giận đến phủi tay liền đi cố từ cùng biên trường hy giấu ở bọn họ doanh địa bên cạnh trong rừng cây chiếm địa thế ưu thế xuống phía dưới nhìn xuống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 Mãnh liệt kịch liệt hôn, giống như muốn đem mấy ngày này thích góp buồn bực đều phát thiết ra tới, giống như muốn đem mấy ngày này nàng lạnh nhạt cùng làm lơ đều nghiền áp sập nát.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 Nhìn mắt đã nhanh chóng bóng đêm tràn ngập trong sơn cốc nơi xa cái kia hãy còn động tình động tác dâm loạn người, hai người tức khắc xấu hổ đến không được biên trường hy cách đến phiếm ghê tởm cố tự mặt thắc hắc đến không thể lại hắc. Như thế nào đem người này cấp đã quên, hào hào lãng mạn mỹ diệu không khí nháy mắt nát đầy đất làm cho giống như chính mình đều phải đáng khinh lên. Biên trường hy đẩy hắn một phen, quán trách nói cũng không nhìn xem là địa phương nào, nơi nào còn nhớ rõ hắn.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 Muốn bắt sống ta trở về phòng trừng là muốn hỏi chim khổng lồ sự. Biên trường hy trên mặt đất khoa tay múa chân hạ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 Kia giúp cường đạo hẳn là chỉ là thả sương khói đạn linh tinh đồ vật, sau đó loạn rào một đoàn đắc thù liền chạy. Biên trường hy khóe mắt nghiêng hắn, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau chính trực phúc hậu. Này ngữ khí không rất giống ca ngợi cố tự không dám cùng nàng miệt mài theo đuổi vấn đề này. Vương Di Hoa Trần chờ hỏi, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Nếu biết phương hướng rồi, chúng ta đổi con đường đuổi theo đi, lấy chúng ta tốc độ một hai ngày liền đuổi kịp.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 Biên trường hy nhìn dưới chân dạn nước xi măng mặt đất, mặt trên có thật mạnh bánh xích ấn ký. Một cái điệp một cái, hơn nửa ấn ký thực tân. Phía trước đi tới một đội ăn mặc cam vàng sắc công trình phục người, một bên thét to, sang bên chạm sang bên chạm nơi này muốn tu lộ. Chờ tiến căn cứ đội ngũ bị đuổi tới lộ một bên, những người đó liền ở lộ trung ương lan khởi cảnh giới tuyến, đốc công đạp đạp mặt đất những cái đó cái khe. Phi một tiếng, thật là hảo nghiêu bẻ một cái bộ đội A.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 Biên trường hy nhíu mảnh nghĩ nghĩ, cho nên, bọn họ là ở trộm mà thăm dò rõ ràng đi vào người này đó là không gian hệ, trong không gian đều có bao nhiêu thân gia. Này thật đúng là bị ổi, bọn họ muốn làm gì? Kỳ thật ngẫm lại cũng là, lại không giống tô thành căn cứ, đến cậy nhờ mà đi người liền đánh ở kia an gia chủ ý, nếu là thường trụ dân, ra ra vào vào tiếp thu kiểm tra tuân thủ nộp phí điều khoản là theo lý thường hẳn là...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 Khiêng thương đứng hai bài tuy rằng hiện tại dị năng là mọi người tân sủng, nhưng tối om hỏng súng vẫn là uy hiếp lực không giảm, mọi người nhìn tự nhiên cũng không dám lỗ mãng. Ăn mặc áo blau trắng một tiểu tổ người sẽ khi trước thô sơ giàn lược kiểm tra tới người có hay không bị đánh mất cắn thương dính lên virus linh tinh.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 Cố tự gắt gao nắm chặt nắm tay, trên mặt lại không lộ cảm xúc ra cát khiêm theo như lời khuếch đại khẳng định là có, nhưng chỉ sở cũng là 8 không rời 10. kia lúc sau, người có bọn họ tin tức sao? Hắn thanh tuyến vững vàng thậm chí hơi ngại thanh đạm, nhưng biên trường hy nghe được ra tới trong đó áp lực cỡ nào nùng liệt phẫn nộ xâm hàn. Ra cát khiêm lắc đầu, lão nhân được đến vật tư, đem người tù binh trở về cũng không tinh lực thời gian lại đi truy tung.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 Phòng tai nạn lúc chưa xảy ra, lúc trước ở phía nam vô dụng cực đoan thủ đoạn, một cái là năng lực có hạn, một cái là cảm thấy không cần phải, nhưng hiện tại, nhìn xem ra các khiêm liền biết hắn lão tử nhiều điên khủng này đôi phụ tử là một mạch tương thừa. chương 302 biến hóa, âm hiểm cố tự cố tự vừa mới dứt lời, có người đi tới, là cố tự cố tiên sinh cùng biên trường hy biên tiểu thư sao. Chúng ta thủ lĩnh muốn gặp các ngươi.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 nghe nói ngươi gần mang theo bốn cái huynh đệ liền đem nguyên giang thành quân giới lãnh đạo gánh hát đuổi xuống đài chính mình rút kéo mấy chục vạn đội ngũ cuối cùng ở tô thành trong căn cứ cũng là nổi bật cực kỳ làm tổng tư lệnh đều không thể không tránh này mũi nhọn a này từng câu khen ngợi nói nghe tới cũng không phải là như vậy dễ nghe cố tự nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa trên cổ tay trái không gian khí liên mang biên trường không lâu trước đây đã giúp hắn đem cái này mang về đi người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám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 Không vì khó A, ra cát vân mã nếu là Đông Sơn tái khởi tới đối phó cố tự chẳng lẽ còn sẽ riêng buông tha nàng. Đây cũng là vì nàng chính mình thanh trừ chướng ngại. Người nhất định vô dụng loại năng lực này hại qua người. Nàng nhịn không được cười, nguyên lai là nói cái này. Nàng hoa cố tự trưởng duyên tuy rằng nói là cứu người năng lực nhưng ta nhưng không cảm thấy một hai phải dùng mộc hệ tới cứu người ta lý tưởng lại không phải hành y tế thế ta chỉ cần ta chính mình cùng ta để ý người sống được hào.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 Cố tự một thân ngo ngoe dục dịch thức khắc bị tưới tắt hơn phân nửa, bất đắc dĩ mà đem nàng chào trở về, lại không muốn thế nào. Hắn ôm nàng, góc cạnh rõ ràng cầm gác trên vai, khống chế được lực đạo không đến mức cộm đau nàng, ta thích ngươi như vậy, muốn nói hư ta so ngươi tệ hơn. Hắn nhịn không được ngậm lấy nàng trắng nõn vành tay, biên trường hy rụt một chút bực đến khủyểu tay thọc hắn, đại khái là ngày hôm qua kia tình huống như thế nào di chứng, nàng hiện tại đối ở không an toàn trong hoàn cảnh thân thiết rất có áp lực tâm lý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 Chỉ là muốn hắn bất tử không sống, đã chết không xong, nhưng lấy tàn nhược thân thể lại làm không được chuyện gì. Này liền càng khó, bất qua biên trường hy có một cái cây khác mộc hệ tuyệt đối không có ưu thế, nàng mộc hệ có hòa hệ cùng băng hệ thuộc tính trộn lẫn nhập nếu ở trị liệu thời điểm đem này hai loại thuộc tính đánh vào đối phương trong cơ thể.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 Đã bị hoác thiên thu phục ban ngày huấn luyện, buổi tối dưới mặt đất tiếp thu thảy não, bất qua tối hôm qua ta nhìn đến bọn họ hẳn là bị rót vào nào đó dược vật. Làm người nghe lời cái loại này, biên trường hy nhìn phía trước dẫn đường kiều kiều nhược nhược hầu gái, khống chế được âm lượng. Hẳn là, quảng trường một khắc mặt nghỉ ngơi vô số bọc giáp uy phong lẫm lẫm tinh kỳ phiêu phiêu, xe tái đạn pháo hướng lên trời dơ lên pháo khẩu, hướng người triển lãm nơi đây chát tuyệt thực lực.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 biên trường hy nhìn cố tự liếc mắt một cái tối hôm qua hắn đi ra ngoài không chỉ có là hiểu biết cái này địa phương cấu tạo bố cục còn đi ra cát khiêm nơi đó một chuyến hoác thiên muốn phủng lão tử đương nhiên muốn tiêu diệt dã tâm bừng bừng nhi tử ra cát khiêm tự cho là mang theo hảo chút tâm phúc có thể an gối vô yêu lại hoặc là hành tích cũng đủ bí ẩn nhưng ở hoác thiên trong mắt hắn không khác vai hề người của hắn đã sớm nắm giữ ra cát khiêm hướng đi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 Hoác thiên cười ha hà mà nhìn biên Trường Hy rời đi, cố tự làm như thập phần tức giận hắn ánh mắt, nói, chúng ta đi vào quý mà được đến hoác thủ lĩnh khoản đãy hảo gia cát vân mã liền tính hồi báo, một khi gia cát vân mã khôi phục ta cùng Trường Hy cũng nên cáo từ. Mang trà lên trên bàn cà phê đen uống một ngụm, lộ ra say mê biểu tình tới, tới cũng tới rồi, liền ở lâu mấy ngày sau. Cố lão đệ không phải ở hỏi thăm các ngươi đội ngũ tin tức. Ta làm thủ hạ người đi ra ngoài hỏi thăm, được đến tin tức trước liền lưu tại này đi. Hắn thoải mái mà dựa vào trên sofa, giãn ra tứ chi, lấy không phải rất đúng chờ trên cao nhìn xuống tư thái nói, bất qua ở kia phía trước có một việc lão ca ta muốn hiểu biết một chút. Chúng ta giấu ở căn cứ cổng lớn chắc không nghị ân, là như vậy kêu đi, mới vừa lộng tới coi như bảo bối dường như phủng, kết quả ngày hôm qua không thể hiểu được cháy hỏng. Việc này ngươi biết không? linh 304 lừa dối, biên thần côn xuất thế. Biên trường hy đến thời điểm, gia cát vân mã chính làm xong máu thầm tách.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 Lúc ấy ở tô thành hắn cấp cố tự âm thầm sử vướng, mặt hiền tâm hắc mới tạo thành cố tự không nhỏ bối rối cuối cùng chỉ có thể từ ra cát khiêm vào tay đột phá. Từ lúc bắt đầu hắn đem cố tự coi là muốn chèn ép hậu bối bắt đầu, hai bên lập trường liền chú định. Thẳng đến hắn mưu toan chóc nã cố tự, sấn loạn đánh lén giang thành tập đoàn, loại này đối địch quan hệ rốt cuộc vô pháp lại cứu vãn. Nàng lại ngẩng đầu, gia cắt vân mã bốn năm cái thân tín nhóm đã đem người không liên quan đều đuổi ra đi, gia cắt vân mã nỗ lực căng căng, nghẹn ngào già nua mà mở miệng cố tự hiện tại nhật từ cũng không hào quá đi. Biên trường hy lạnh nhạt mà nhìn hắn, bị bước tới cứu ta, ha ha trước kia chỉ có hắn, hắn uy hiếp người khác. Hắn nói một câu xuyễn vài tiếng, ngẫm lại tô thành căn cứ công nhận trước bốn bắt tay, hắn bị cố tự tính kế ly rán cắt kiến hoa bị hủy từ sướng vốn là không có gì tiền đồ.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 Nghĩ tới, hợp tác sao? Biên trường hy ánh mắt lóe hạ gừng càng già càng cay, da cát vân mã so với con của hắn vẫn là càng có thấy xa. Da cát khiêm chỉ biết bồi đen da cát vân mã, làm cố tự phẫn nộ do đó đi báo thù, nhưng hắn không nghĩ tới kịp thời da cát vân mã lập tức tắt thở. Trong tay hắn đầu tài nguyên nhân mã cũng không tới phiên hắn tiếp nhận nhiều lắm hoác thiên tốn nhiều điểm tâm tư thời gian đi thu phục. Nàng không nói chuyện.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 Ngươi đương nhiên có thể cùng hắn nói, nhưng ta là ta hắn là hắn, ngươi dù sao cũng phải trước qua ta này quan. Thần tín cắn răng, vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Thật là bổn đâu ta không phải đã nói rồi sao tinh hạch cũng đủ nhiều cao phẩm chất tinh hạch ngươi cho rằng làm bộ làm tịch không cần năng lượng sao? Thần tín nhóm hai mặt nhìn nhau, lộ ra khinh thường thần sắc nói nhiều như vậy nguyên lai là cái tham tài nữ nhân còn chỉ trích người khác thi tiện chính mình lại hảo đi nơi nào?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 Mọi người cắn răng, bọn họ vật tư bao gồm tinh hạch đều ở bị Hoắc Thiên bắt lấy khi bị cướp đoạt đi, văn nhược nam nhân trên người vẫn là hắn cũng đồ kiên cường, làm lơ nghiêm hình tra tấn làm bộ chính mình không phải không gian hệ mới bảo lưu lại tới, một ngàn viên tam gia lục hạch đây là muốn bọn họ táng ra bại sản sao. Biên Trường Hy nói quyết định nhanh một chút bằng không ta liền đi ra ngoài nói cho Hoắc Thiên các người tính toán, dù sao ta là không sợ Hoắc Thiên lại có thể nại ta cùng cố tự liền hai người, nói đi cũng là có thể đi rồi.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 Lập tức có người không ly pha nước hiển nhiên là cái thủy hệ này có thể chứ? Có thể, biên trường hy lá cây bỏ vào đi, lá cây nháy mắt hòa tan, mà ly trung thủy chậm rãi biến thành tinh oánh dịch thấu màu xanh lục. Nàng nhẹ nhàng lay động pha lê ly lập lòe phản quang hạ, người khác nhìn không thấy, nhưng nàng có thể rõ ràng nhìn đến nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo nhan sắc từ nàng lòng bàn tay đầy mạnh trong nước theo nhợt nhạt xoáy nước lưu truyền cuối cùng tan dã không thấy.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 Trường 305 tạm ly quyết đoán mà điên cuồng. gia cát vân mã đã có thể chính mình ngồi thẳng, nhìn nhìn ly trông thủy, lại nhìn xem nàng kia suy yếu biểu tượng. Hai ngày này người ăn ít uống ít tốt nhất đừng ngủ, ăn chút thuốc sổ linh tinh, đừng làm cho sắc mặt đẹp lên. Biên trường hy nghiêm trang mà nói làm người kinh ngạc nói.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 Nàng nói trước một câu, mọi người đều khóe miệng run rẩy, cho rằng nàng là đậu bọn họ đâu, nghe được mặt sau mới nghiêm túc lên, đến cuối cùng đệ nhất thân tín nhịn không được hỏi, vô lực thờ hồn hền kia thật sự đối thân thể không ảnh hưởng sao. Thực thiền ốm đau a trang liền phải trang đến giống sao, đầu óc là tuyệt đối thanh tình. Kia sẽ duy trì bao lâu? gia Cát Vân Mã hỏi, biên trường hy giống mô giống dạng mà véo chỉ tính tính, một hai tháng đi.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 Thì thật lúc ấy rời đi hoặc là phản kháng đều có thể chủ yếu là lúc ấy Hắc thiên người đông thế mạnh nói rõ muốn bắt lấy hắn, mà biên trường hy lại không ở bên người, một khi nháo khai hắn lo lắng nàng bị coi như con tin, đơn giản cũng thương kế tự kế một hồi, làm bộ chính mình chúng chiêu vô lực không mấy cái hiệp đã bị bắt lấy. Hắn ở kia đầu hỏi, người còn hảo đi, biên trường hy tức giận mà nói, người thật đúng là chịu được khí cũng không sợ thật đem chính mình đáp đi vào. Gia Cát Vân Mã hướng ta vươn cảnh ô liu ta liền tương kế thự kế đương hoàn hồn côn, đã thu phục bất quá mặt ngoài còn không có thành công ta tưởng hoắc thiên còn không dám đem ta thế nào. Nàng đem Gia Cát Vân Mã tính toán nói một lần, cố tự trầm mặc một lát ta bị khống chế, hắn liền sẽ không bắt ngươi thế nào, ngươi cẩn thận một chút, buổi tối, buổi tối ta liền đi ra ngoài, sau đó chúng ta liền rời đi.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 Kiến tạo nơi này người có lẽ lại cái gì quái dị đam mê, cố ý kiến tạo đến đặc biệt hẹp hỏi cũng không mở điện, chỉ có một cái bầy từ bộ dáng đế đèn nhiễm dầu thắp ánh nến ảm đạm xâm hàn, trên mặt đất còn cố ý làm cho cực ướt hoạt dính lính nếu không phải mọi người trên tay có chiếu sáng đèn, đi đường đều thành vấn đề.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 nàng lại nhìn thẳng vào đối diện người cố tự nói qua gia hòa này cùng hắn thực lực gần tuy rằng nghe nói không ai nhìn đến qua hắn dùng dị năng bất quá cố tự suy đoán hẳn là tứ giai hòa hệ nàng không phụ trách nhiệm mà tưởng đại khái bởi vì đều là hòa hệ cố tự hiển nhiên không giống bình thường ngọn lửa còn rất đẹp hoắc thiên ghen ghét dưới mới gấp không chờ nổi mà đem cố tự nhốt lại bất quá có thể khẳng định chính là cái này bệnh tâm thần được đến ông trời hậu ái biên trường hy đánh không lại hắn cứng đối cứng tuyệt đối là tìm chết.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 Nàng thực không cho mặt mũi mà đứng lên liền đi, hoác thiên đảo cũng có kiên nhẫn, biết là chính mình nói đến nàng đau chân, hắn không thấy quá nữ nhân ở chính mình trước mặt chơi tính tình, những người khác đều sợ hắn, muốn dám khóc sất mướt sự tiểu tính tình hắn, cái thứ nhất làm người kéo đi ra ngoài uy tang thi, cho nên lúc này cảm thấy mới mẻ, cũng vội đứng lên đuổi theo nàng.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 Biên trường hy còn tưởng hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng đem hắn giết, nhưng nhìn cái kia màu đỏ cái nút liền lập tức quay đầu hướng bên ngoài chạy, rời đi quan trọng, hoắc thiên tuy rằng giống như mất đi hành động lực, nhưng một khi lọt vào tử vong uy hiếp bùng nổ lên cũng là thực đáng sợ. Nàng một bên vỗ rớt trên vai ngọn lửa, làm tóc che giấu trên mặt mất tự nhiên ửng hồng, áp lực sốt ruột xúc hô hấp, sau đó bàn tay ấn bị cháy hỏng cổ áo cùng phía dưới miệng vết thương, hai ba bước đẩy cửa ra đi ra ngoài. Bên ngoài không vài người, Hoác Thiên nếu không biết xấu hổ mà lộng cái ánh nến bữa tối, đương nhiên sẽ không làm bọn bảo tiêu tới phá hư không khí. Nhưng nơi xa chỗ dễ thượng bước đi vội vàng mà chạy tới một đám người, xem ra là bị Hoác Thiên cái kia cái nút kêu lên tới. Nàng chiều trái ngược hướng bước nhanh đi đến, nhất đằng người nhìn không thấy liền ẩn thân lên, chạy đến cô tự nói cái kia nhập khẩu, một bên thông tin nghi liên lạc ta muốn đi xuống bên ngoài không có việc gì, đối ta tới rồi.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 Gia Cát Vân Mã muốn đấu đào Hoác Thiên, này vốn dĩ chính là một cái thực đáng giá làm văn quan hệ liên cùng với cố sức đối phó trong đó một phương, không bằng làm cho bọn họ chính mình đấu võ đài đi. Nghe nói ba chân thế chân vạc là nhất ổn định cục diện. Đúng là bất quá, Gia Cát khiêm sợ là đỉnh không đứng dậy. Biên trường hy tưởng tượng cũng là Gia Cát khiêm lại không có gì thù hạ Người còn xúc động táo bạo còn thực có thể mang thù, có thể vọng cái khác hai người bóng lưng sao.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 Hắn thật sự không giống một cái sẽ đổi tận giết tuyệt người. Biên trường hy đều có thể âm đến hoắc thiên. Tuyết mình cái kia bệnh tâm thần cũng không như vậy, không hảo phá được lấy cố tự tứ dai biến dị hòa hệ tiếp cận lôi hệ thực lực giết hắn cũng không khó. Nhưng hắn không có làm như vậy, lúc ban đầu tiến vào lô cốt bắt đầu, hắn mục tiêu là gia cát vân mã, sau lại là bọn họ dần dần phát hiện hoắc thiên tố chất thần kinh một mặt càng thêm cảnh giác lên, bất quá khi đó cố tự hẳn là cũng không có giết người lấy tuyệt hậu hoạn ý tứ.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 Bị biên trường hy chữa khỏi ra cắt vân mã quả nhiên cường thế phản công, vốn dĩ hắn những cái đó bị hoắc thiên sách động người cũng không phải trăm phần trăm nỗi nhớ nhà, hắn cái này lão thủ trưởng ra mặt một kích động, lập tức phản chiến, còn có những người khác, trên tay hắn rốt cuộc từng có hơn 30 vạn người, chỉ là bị hoắc thiên mạnh mẽ phân tán. Gia cát vân mã vừa động, ra cắt khiêm cũng ngồi không yên, nơi nơi giải rác gia cát vân mã sống không được bao lâu, hơn nữa đã trở thành hoắc thiên chó săn linh tinh ngôn luận.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 Đến nỗi hót Thiên, hình tượng mặt trái tới rồi cực điểm ra cắt vân mã lại cho hắn phá đám, hắn đại quản gia cũng chính là căn cứ phó lãnh đạo ngày hôm sau liền dơ chính nghĩa cờ xí dẫn người tạo phản hơn nữa hót Thiên vốn là không được ưa chuộng, lúc này mất đi vũ khí kho thân thể lại đích xác có bị bức cung nước thuốc ăn mòn di chứng. Cho nên thuộc hạ là hỏng bét, bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn xác thật là ba chân thế chân và cục diện.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 Cố thực cùng Biên Trường Hy ở ngày thứ ba rời đi, bọn họ đi ở trên đường đều không có người sẽ nhiều xem hai mắt thuận thuận lợi lợi mà ra tới, Biên Trường Hy còn có chút mờ mịt, nhìn chướng khí mù mịt căn cứ, nhìn cái kia bị người tạp đến nát như bầy tử pho tượng, nàng không nghĩ tới sẽ đem cái này địa phương biến thành như vậy. Tiếp trước nàng làm được nhất thành công lớn nhất một sự kiện chính là cùng Chư Vân Hoa đáng người cùng nhau thành lập một cái nhị tuyến căn cứ hơn nữa trước sau tốn thời gian 3 4 năm thời gian, phiên tay phúc tay mấy ngày chi gian.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 Không phải nói sống lại một đời liền lập tức thiên hạ vô địch thấy cái gì tao ngộ cái gì đều liếc mắt một cái khuy phá bình thản ông dung. Làm mặt thế trước bị coi như thiên kim tiểu thư kiều dưỡng lớn lên, cùng với nước chảy bèo trôi hỗn nhật tử lăn lộn đã nhiều năm, mà mặt thế sau chỉ là gian nan độ nhật tránh ở chính mình địa bàn thượng không có chân chính gặp qua việc đời biên trường hy, nàng cách cục rốt cuộc vẫn là hẹp hỏi chút. Cố từ quan tâm hỏi, không thoải mái sao?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 Cố tự cùng biên trường hy liền bị đưa tới kia một bàn thưởng. Cố tự đồng từ rụt rụt không lộ thanh sắc mà cùng biên trường hy ngồi xuống, đối phương hai người đỉnh chỉ nói chuyện, Mỹ Nam thử hỏi tên họ. Sông biển, giang nguyệt, cố tự thanh âm cũng đã xảy ra thay đổi kia cái gì pháp bảo phi thường cấp lực dịch dung liền dễ nguyên bộ, liền thân cao hình thể đều có chút biến hóa. Đối phương liền hướng trong máy tính đưa vào, hỏi chuyện Mỹ Nam bỗng nhiên nhìn chằm chằm hai người nhìn nhìn, huynh mũi.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 Cố tự không có biên trường hy như vậy đối dị năng đã có đặc biệt tinh tế thao tác năng lực nhưng đem biến dị hỏa hệ bức hồi bình thường hòa hệ cũng hoa không ít tinh lực. Bởi vì hắn gần lôi hệ dị năng bày ra quá vì hiếm thấy, màu tím lam ngọn lửa càng là kỳ ba, mà số 7 căn cứ trước sau nói không chừng đã có người tới thủ đô, vạn nhất bị nói tới cái gì còn không bằng trực tiếp trang tương đối bình thường hòa hệ. Hắn lái xe nói ta nhận thức hắn, hắn cũng nhận thức ta. Vâng.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 Còn dư lại hai cây đến từ dân gian, trên cơ bản chính là các loại săn thú đoàn săn thú đội tự quản sẽ lính đánh thuê đại hội liên minh cụ thể chi tiết còn hỏi thăm không ra. Các thế lực chi gian địch hiểu quan hệ cũng là tương đối mơ hồ. Biên Trường Hy ở cố thực cổ quái trong ánh mắt cầm cái vở thượng nhất nhất ghi nhớ có văn có đồ, sau đó có loại kiếp trước chính mình thật là ếch ngồi đáy giếng cảm giác.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 Thẳng đến 2-3 năm sau vân hoa căn cứ toàn diện kiến thành không lâu, đằng dương căn cứ ngang trời xuất thế, trước kia rất nhiều thế lực mới như quá vãng mây khói giống nhau tiêu tán, nhưng khi đó ở cố thực cao áp hạ, ai đều đừng nghĩ đem tay vói vào đằng dương. Hiện giờ tương lai lão đại liền ngồi ở chính mình bên người, biên trường hy biên trường hy đương nhiên không cần lại vì chiến đội linh tinh lung tung rối loạn khi tốn tâm tư, nhưng cái gì cũng không biết liền cùng trước mắt che một khối kính mờ giống nhau, cái loại cảm giác này nhưng không dễ chịu.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 Biên Trường Hi trong đầu tìm tìm, không có tìm thấy được người này, tin tức hẳn là thời gian lâu lắm ấn tượng đều đạm bạc. Người nói hắn có thể hay không nhận ra ngươi? Cố thực cũng có suy xét vấn đề này, hẳn là không có chúng ta tuy rằng nhận thức nhưng lẫn nhau không thân. Phần 12 tới đây là hết. chuyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com